Máu tươi nhuộm chiến mã, thi cốt mài gươm đao. Gót sắt của triệu tôn đã tới gần sông Hoài. Cảnh Tam hữu vốn đóng quân ở phòng tuyến sông Hoài. Đây là một lựa chọn đúng đắn. Nơi này cũng gần như là lá chăn cuối cùng của quân Nam. Nhưng trước trận chiến lại đổi tướng. Quân Nam liên tục chiến bại đã rơi vào tình thế. Thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc. Chỉ cần thấy cờ xí của quân tấn là sẽ khẩn trương và sợ hãi. Một đội ngũ như vậy làm sao có thể ra trận giết địch được vậy? Trên điện Kim Loan, Triệu Miên Trạch đã mấy lần nổi giận, đau xót khi thấy chủ tướng quân Nam vô lực. Sau đó hắn ta đã liên tiếp đưa ra mấy đạo thánh chỉ. Điều binh khiển tướng từ các vùng ở phía Nam nhằm mục đích muốn đại chiến một trận trên sông Hoài với quân Tấn. Nhưng từ khi chiến sự ở Linh Bích nổ ra, dưới sự dẫn dắt của Triệu Tôn, quân Tấn giống như được thần linh phù trợ lòng quân hăng hái hơn nữa toàn bộ Bắc Bình đã bị quân tấn chiếm lĩnh hậu cần mạnh mẽ đã như đội quân vô địch rồi tháng 6 năm kiến trương thứ tư sau hơn 10 ngày máu lửa ác chiến quân Nam ở sông Hoài rơi vào thế tan rã, liên tục lui binh về phía Nam Triệu miên Trạch dù có tràn đầy khát vọng thế nào thì thiên bất thời địa bất lợi nhân bất hòa không thể không khuất phục dưới gót sắt của Triệu Tôn. đầu tháng 7 Triệu Tôn dẫn binh vượt qua sông Hoài, đánh chiếm Cao Bưu, Thái Châu rộng lớn. Cuối tháng 7, quân Tấn trải qua thời gian nghỉ ngơi và hồi phục ngắn ngủi, sau đó chuẩn bị vượt sông Trường Giang. Từ đó, phân nửa non sông Nam Yến đã mất, hai quân Nam Bắc mỗi bên chiếm một nửa Giang Sơn, toàn bộ đất Hoa Hạ đều đang run rẩy rên rỉ dưới gót sắt của quân Tấn. Từ Linh Bích đến sông Hoài, quân Tấn thẳng tiến tới phủ của Nam Yến, Sau khi vượt sông, bảo kiếm trên tay Triệu Tôn đã chỉ thẳng vào Kinh sư Nam Yến. Nhiều năm về trước, vị hoàng tử thứ 19, Tấn Vương Triệu Tôn, tiếng tăm lừng lẫy, từng vì gìn giữ giang sơn nguyên vẹn mà mài đau mặc giáp, quen ngang bốn phương tám hướng, huyết chiến khắp nơi. Hiện giờ rốt cuộc hắn lại đạp lên những chiến công ngày xưa của chính mình, đi dọc theo những dấu chân ngày nào để đánh giết trở về nơi hắn sinh ra và lớn lên. Lúc này Nhân Mã Quân Tấn đã lên tới gần trăm vạn người. Triệu Tôn đã không còn là tấn nghịch dưới chướng chỉ còn vài vạn người khi mới khởi binh ở Bắc Bình nữa. Trong lời nói của dân chúng ở những vùng mà hắn chiếm lĩnh, hắn là chiến thần, nhưng cũng là ma quỷ giết người. Cái tên Triệu Tôn vang vọng khắp thiên hạ, từ Nam Yên tới Mạc Bắc, bốn biển tám cõi không ai không sợ. Một ngày trước khi quân tấn định vượt sông Trường Giang, sau khi cân nhắc và thương thảo khẩn cấp ở Điện Chính Tâm triệu miên trạch không thể không nghe theo đề nghị của các cựu thần gửi công văn nghị hòa cho triệu tôn. Điều này đồng nghĩa với việc triều đình thừa nhận địa vị của quân tấn. Trong công văn nghị hòa, triệu miên trạch viết Đều là cháu con mang họ triệu, quốc gia là nhà, nguyện cùng thập cửu hoàng thúc, cách sông Trường Giang, phân Nam Bắc, cùng cai trị Đại Yến. Người trong thiên hạ ổ lên, quân tấn cũng hoan hô. Đánh giặc không phải một chuyện tốt đẹp gì, Rất nhiều người sẽ phải chết nên rất nhiều người đều động tâm. Đánh hay không đánh, hòa hay không hòa, đây là lần đầu tiên trong quân tấn nổ ra tranh luận. Đây có lẽ cũng là dụng ý thực sự trong quyết định lần này của Triệu Miên Trạch. Trong quân tấn sẽ luôn luôn có một số người không muốn đánh nhau và một số người muốn đánh, khi đó sẽ sinh ra mâu thuẫn. Bất cứ tổ chức nào rơi vào tình trạng tan rã đều có một đặc điểm, đó là nội loạn qua mức dẫn tới ngoại loạn. Nếu trong nội bộ quân tấn diễn ra, đấu tranh phe phái, thì cho dù không thể phá hủy được thành lũy chắc chắn của bọn họ, thì ít nhất triệu miên trạch cũng có thể tranh thủ được thời gian để điều binh chi viện. Cuộc tranh luận gần nửa tháng diễn ra vô cùng ồn ào. Nhưng không ai có thể ngờ được rằng triệu tôn cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà trực tiếp xé bỏ công văn nghị hòa. Nửa đời chinh chiến trên lưng ngựa, đạp lên máu tươi để tới ngày hôm nay, Một nửa giang sơn đang nhìn chằm chằm vào hắn Hắn không thể thu tay lại được nữa Nếu thu tay lại Làm sao hắn có thể đối mặt được với A Thất Hắn lấy cái gì tới đón nàng Cưới nàng về lại bên hắn đây Nhà của ta ở bờ bên kia sông Nhà của các ngươi cũng ở đó Người thân của các ngươi đang chờ Giết Vừa qua Tết Trung Thu Quân tấn liền tấn công theo quy mô lớn ao ào, ào vượt sông Lần này quân tấn có chuẩn bị mà tới, nhưng ở bờ sông bên kia, tình hình hoàn toàn trái ngược. Từ khi Hồng Thái Đế tại vị tới nay, vì củng cố giang sơn của triệu gia, cũng để tránh sự lớn mạnh của võ phu mà suốt hai mươi mấy năm, lúc nào ông ta cũng áp chế sự phát triển của võ tướng mà nâng đỡ văn thần. Sau khi triệu miên trạch đăng cơ, cũng chịu ảnh hưởng của văn thần trong triều, đồng thời cũng kế thừa tư tưởng của Hoàng Tổ Phụ nên vẫn đi trên con đường trọng văn khinh võ Không ai ngờ được rằng hậu quả của chính sách này lại tàn nhẫn một cách trắng trợn đến vậy. Khi quân tấn đánh tới, cửa ngõ của kinh sư mở rộng. Trong triều đình không có một ai có thể dùng được. Ngày mà thủ thành chấn giang nghe tin triệu tôn vượt sông, gã đã ở nhà chuẩn bị hành lý đầu hàng. Sau khi quân tấn vượt sông xong thì gần như không hề gặp phải bất cứ sự cố nào. Cứ thế mà thuận lợi thu được vùng chấn giang. Gặp phải thiệt hại nghiêm trọng lần này, Quân Nam liền tan thành năm mẻ bảy mảng. Từ Trấn Giang thẳng lên, cuối cùng Triệu Tôn đã dẫn quân tiến sát Kinh Sư. Ngày 15 tháng 9 năm Kiến Trương thứ tư, đại quân của quân Tấn sông thẳng tới Kim Xuyên Môn. Cuối cùng sau hơn 3 năm đuổi kháng, Triệu Tôn đã trở lại Kinh Sư. Dọc đường đi có biết bao gió mưa, gian khổ, hắn đã vô số lần tìm đường sống trong cõi chết. Có vài lần suýt chút nữa khiến quân Tấn nổi loạn bởi sự lựa chọn đầy gian nan kia. Nếu chỉ bằng vài câu đơn giản trên sách sử thì thật sự không thể nhìn thấy tình thế vô cùng nguy hiểm lúc bấy giờ. Nhưng những người từng đích thân tham gia chiến tranh đều biết, trên đời này không có ai trời sinh là chiến thần, càng không có vị tướng quân nào sẽ vĩnh viễn chiến thắng. Mỗi trận chiến triệu tôn đều không hề thoải mái như mọi người tưởng tượng. Mỗi một lần thắng lợi trên gương mặt hắn cũng không hề có niềm vui sướng. Thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn. Trong chiến tranh, ngoại trừ máu tươi, thì chỉ có sự tàn khốc. Ngày đó, khi nghe nói quân tấn tới kinh sư, người trong thành không ngừng tháo chạy, gào khóc thảm thiết. Dưới sự cố tình tuyên truyền của triều đình rằng, tấn vương triệu tôn sớm đã không còn là tấn vương chiến công hiểm hách, sẵn sàng vì nước vì dân của vài năm trước nữa, trong mắt dân chúng ở kinh sư, hắn đã trở thành ma quỷ máu lạnh, Một kẻ giết người không chớp mắt, thậm chí còn có người nói rằng Hắn đã mất đi nhân tính, giờ hắn chỉ uống máu người ăn thịt người. Khi nghĩ tới chuyện tên ma quỷ ấy sẽ vào thành, sẽ chiếm lấy đất đai ruộng nương sinh sống của bọn họ, cướp đoạt nền tảng sinh tồn của bọn họ, thì dân chúng đều lâm vào cảnh sợ hãi khủng hoảng. Bọn họ sớm đã quên mất những năm gần đây, quan lại triều đình đã kiếm nơi bỏ túi riêng ra sao, đã hà hiếp bách tính như thế nào. Cũng đã quên bọn chúng làm loạn kỷ cương, lừa dối dân chúng, hoành hành ngang ngược. Càng quên mất năm đó Tấn Vương đã từng bước ẩn nhẫn và nhượng bộ. Từng vì sự yên ổn của bọn họ mà làm hành động gì, bọn họ chỉ biết rằng kẻ tạo phản đáng chết là kẻ mà trời không dung đất không tha. Dưới sự âm thầm bố trí của quan phủ, dân chúng trong thành bắt đầu tổ chức tập trung, thảo luận làm sao để chống lại quân Tấn, hay là dứt khoát lấy thân hy sinh cho Tổ quốc. Trong sự náo động ấy, đã không cần ai bình tĩnh và lý tính được nữa. Những người bị tẩy não đều thật mù quáng và cũng thật buồn cười. Đổi một góc nhìn khác, khi một vương triều thịnh thế thay đổi, thì trung quy không thể nào hòa bình yên ổn dễ dàng được. Ngoài sự gió tanh mưa máu ra thì chẳng còn gì khác cả. Bên ngoài khu chiêng gõ trống vang lên những tiếng thùng thùng không ngừng. Hạ sơ thất ôm bụng ngồi trong một viện nhỏ yên tĩnh trong thành. Trước mặt nàng là chiếc bàn nhỏ, trên bàn giấy bút và nghiên mực, ngón tay nàng khẽ đè lên một cuốn sổ nhỏ được đóng cẩn thận. Nàng cúi đầu, kéo tay áo, nghiêm túc viết gì đó. Khi thì nhíu mày khi thì mỉm cười, khi thì chống cầm tự hỏi. Vì tai nàng không nghe được nên nàng hoàn toàn đặt bản thân trong thế giới của mình. Bởi vậy nàng thoải mái hơn bất kỳ ai trong kinh sư này. Sau trận chiến ở Linh Bích, nàng gặp được Lý Mạc ở Dương Châu. Khi hai người gặp lại, cả hai cùng thổn thức về thế sự vô thường. Sau đó, nàng liền theo Lý Mạc vào kinh. Ngôi nhà này là địa bàn của Cẩm Cung, cũng là tài sản riêng của Lý Mạc đặt mua năm đó. Không thể không nói, quan hệ huyết thống là mối quan hệ có thể liên kết con người chặt chẽ nhất. Khi một người không có tình yêu, không có tiền tài, chỉ có hai bàn tay trắng, thì chỉ có tình thân mới có thể mãi mãi ở bên họ. Lý Mạc là người thân của nàng, cam tâm tình nguyện giúp đỡ nàng, bảo vệ nàng. Nhìn nàng mang bụng bầu lớn mà vẫn còn chạy ngược chạy xuôi. Lý Mạc vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ. Lý Mạc từng khuyên nhủ nàng, nhưng Hạ Sơ Thất dù có phải mạo hiểm khói lửa chiến tranh thì cũng nhất định phải trở lại kinh sư. Nàng ta có khuyên cũng không khuyên được. Lý Mạc và Hạ Sơ Thất đều là kẻ cố chấp. Bọn họ yên lặng quay về kinh dư, nàng không nói với bất cứ kẻ nào, kể cả Trần Đại Ngư, Triệu Như Na, Yến Nhị Quỷ, Triệu Tử Nguyệt, Lan Đần, Mai Tử và đại ca của nàng, Hạ Thường. Nàng không hề làm phiền họ, bọn họ cũng không một ai biết đến sự tồn tại của nàng. Có một thời gian dài, nàng gần như chỉ ở trong nội viện để dưỡng thai. Ngoại trừ nghe được tin tức về quân tấn từ bên ngoài thì nàng không khác gì những ngày mang thai bảo âm phải tránh trong phủ Ngụy Quốc công đợi ngày sinh nở cả. Nhưng lần này, không ai đào đường hầm cho nàng thôi. Người đàn ông từng hao hết tâm tư làm đường hầm kia giờ cũng không biết đến sự tồn tại của con bạn họ. Nghĩ vậy, khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nở nụ cười rồi lại cúi đầu viết tiếp. Dương Tuyết Vũ khép cổng viện lại, vội vàng đến gần, nhíu mày liếc nhìn nàng rồi gõ mấy cái lên bàn. Sở Thất Hạ sơ thất nhìn thấy tay nàng ta thì ngẩng đầu cười, khó khăn dịch chuyển thân hình ục ịch của bản thân. Sao vậy? Bị biểu tỉ của ta mắng à? Sao sắc mặt ngươi khó coi thế? Dương Tuyết Vũ thấy nàng vẫn còn tâm trạng để nói đùa, thì không khỏi thầm than một tiếng. Nghe nói quân tấn sắp vào thành, người của phụ ứng thiên, đã ban cáo thị ăn dân. Ta qua xem thử thì thấy trên cáo thị, chủ yếu là khóc lóc kể lễ. Ta thấy cảm xúc của người trong thành đều hơi kích động, bọn họ hận tấn vương rồi còn nghiến răng nghiến lợi nói rằng muốn cùng sống cùng chết với triều đình. Cáo thị an dân, hạ sơ thất cười lạnh, chẳng qua là trò xiếc mà triều đình quen dùng thôi. Nàng hỏi Quân tấn sắp công thành rồi sao? Dương Tuyết Vũ lắc đầu Hình như không phải Lúc trước, ta nghe người ta nói, đại quân của tấn vương chú ở ngoài thành 10 dặm, còn bản thân hắn thì dẫn theo 5.000 người ngựa, tới trước Kim Xuyên Môn. Trời ơi, thật sự là khí phách muốn chết luôn ấy. Nếu ta mà được gả cho người đàn ông oai hùng như vậy, thì chắc chắn ta sẽ không trốn chạy đâu, dù có làm thiếp của hắn ta cũng cam lòng đó. Trong lòng hạ sơ thất trầm xuống, sự khác biệt về quan niệm của bọn họ quả thực rất lớn. Nàng cũng không có cách nào uốn nắn người khác được, nên đành cười tự diễu. Nhìn ngươi đi, nói việc chính nào. Dương Tuyết Vũ thấy sắc mặt nàng không vui, thì thè lưỡi rồi nghiêm mặt nói. Quân tấn còn chưa công thành, bọn họ ở ngoài thành kêu gọi đầu hàng, nói rằng dân chúng trong thành chớ loạn, cứ yên ổn ở trong nhà, không cần ra cửa, quân tấn sẽ không làm hại dân chúng vô tội, vân vân. Nhưng mà theo như ta thấy thì có vẻ tấn vương, muốn đàm phán cùng hoàng đế. Đàm phán? Hai người bọn họ thì có thể nói chuyện gì đây? Trong đầu hạ sơ thất không khỏi nghĩ tới cống phi và đám người tử nguyệt trong điện nhu nghi. Trong lòng khẽ thẳng thốt. Nàng vòng vơ, quay sang chuyện khác hỏi. Biểu tỷ của ta đâu rồi? Dương Tuyết Vũ nhú mày. Trời còn chưa sáng đã đi rồi, đến giờ còn chưa trở về, hiện giờ bên ngoài đang rất náo loạn, trên đường toàn là binh lính đi lại, ngoài cửa thành đầy hỏa pháo và súng bắn đá, tim ta vẫn còn đang đập thình thịch đây này, mãi không bình ổn được. Sở thất, chúng ta có nên tránh đi một chút không? Tránh gì chứ? Hạ sơ thất hơi nghiêng đầu, chậm rãi hỏi nàng ta. Dùng tuyết vũ biểu môi, không yên tâm nhìn cái bụng lớn đã nhô ra quần nàng. Ngày lành của ngươi sắp tới rồi. Ta nghĩ, liệu chúng ta có nên đổi sang một nơi khác, cách kinh sư xa một chút hay không? Bằng không, khi kinh sư rơi vào tay giặc mà ngươi lại muốn sinh, thì phải làm sao bây giờ? Hạ sốt thất mỉm cười. Thứ nhất, đây không gọi là rơi vào tay giặc, mà phải gọi là giành lại. Thứ hai, triệu thập cửu đã làm việc, thì ngươi cứ yên tâm. Hiện giờ kinh sư nhất định đã biến thành một hòn đảo cô độc. Chúng ta có muốn đi cũng không đi được đâu. Thứ ba, nàng kéo dài giọng sau đó cười tùm tìm, mà nhát một quả nho trong đĩa trái cây vào miệng. Khi quân tần đến đây, chẳng lẽ họ dám động vào bà cô của hắn là ta chắc? Dương Tuyết Vũ sửng sốt, còn chưa nói xong thì Lý Mạc vừa vào cửa đã bật cười muội đúng là không biết xấu hổ. muội là bà cô của ai cơ? Trong đầu hạ sơ thớt bỗng hiện lên hình ảnh. Một người đàn ông mặc áo giáp cưỡi trên lưng ngựa. Trên hông mang theo đao, nở nụ cười nhẹ. Thì là bà cô của hắn đó. Được, được, được. Bà cô của nhà Tấn Vương ra. Lý mạc tươi cười. Nàng ta đứng bên cạnh nàng, liếc mắt nhìn về phía cổng việt, Rồi nhẹ nhàng xoa bả vai nàng, giống như muốn nói chuyện nhưng lại sợ nàng không nhìn thấy, đành bất đắc dĩ cúi đầu nhìn nàng. Hôm nay ta thấy tam công tử tới, nghe nói muội ở gần đây, nên hắn ta liền theo ta tới đây. Muội ra ngoài gặp hắn ta một lần chứ. Khẽ miệng hạ sơ thất khẽ run rẩy, nàng liếc mắt nhìn nàng ta. Hắn ta đến thì có ích gì? Có thể thay muội sinh con chắc. Lý mạc cười nhẹ, dùng sức nhéo bà vai nàng. Con bé đanh đá này, xấu miệng quá. Từ lúc tình cảm với các tát nhĩ được hâm nóng, tính cách của Lý Mạc đã thay đổi rất lớn. Trước đây chưa bao giờ cười, lúc nào cũng mang về mặt tĩnh lặng như nước, thì động một cái là giống như ánh mặt trời sán lạn, như tắm trong gió xuân tháng 3. Hạ sơ thất thời thế liền lắc đầu không khỏi cảm khái. Quả nhiên là con gái lấy chồng như bát nước đã đổ đi. Người xưa nói không sai mà, ngày xưa muội có đùa thế nào, có tốt với tỷ thế nào thì tỷ cũng chưa từng cảm động. Giờ người ta chỉ mang đồ ăn tới cho tỷ thôi. Chỉ một ơn huệ nhỏ mà đã khiến tỷ mừng rỡ thế này. Lý Mạc đỏ mặt cười ngọt ngào. Được rồi, đừng làm nhảm nữa, đi ra ngoài đi, đừng để tam công tử đợi lâu, hắn ta cũng là vì quan tâm muội thôi muội thấy là không cần đi ra ngoài đâu Da mặt người nào đó say lắm rồi Hạ sơ thất nghiêng người khẽ nhìn cổng viện Sau lưng lý mạc Nửa cười nửa không Đông phương thanh huyền đứng ngoài cửa viện Mặc y phục và áo khoác màu trắng Đai ngọc khẽ đung đưa Chất liều vải vô cùng quý giá Đường may cẩn thận Nhìn vừa tinh xào đẹp đẽ Lại không vương mùi son phấn Từ khi hạ sơ thất quen hắn ta Hắn ta luôn mặc y phục màu đỏ xinh đẹp tuyệt trần, giờ hắn ta thay sang áo vào màu trắng, mà phong thái vẫn anh tuấn như vậy. Nghe nói, có người muốn để bổn công tử sinh con giúp, nên mới không ai mời, đã tự vào, mong đại đương ra chơi trách. đông phương Thanh Huyền thấy sau mấy tháng điều trị, sắc mặt hạ sơ thất càng thêm hồng hào, khỏe mạnh hơn nhiều, bèn mỉm cười một cách thản nhiên, vừa quyến rũ vừa phong tình. Dù là ai cũng không thể nào trách nổi. Mấy tháng nay, Lý Mạc cũng đã quen thuộc về hắn ta, nên chỉ mỉm cười tỏ vẻ không ngại, rồi mời hắn ta ngồi xuống. Nhưng hắn ta không ngồi, mà lập tức đi tới trước mặt Hạ Sơ Thất, cúi đầu cười hỏi. Đang viết gì vậy? Hạ Sơ Thất khép cuốn sách trong tay lại, không cho hắn ta thấy. Nàng lập tức chuyển đề tài. Ta vốn định tìm ngươi, không ngờ, ngươi chưa được mời đã tới. Nào, ngồi đi. Để ta bắt mạch cho ngươi, xem bệnh tình của ngươi có chuyển biến tốt không? Ngươi đã uống thuốc hai tháng, xem chừng phải điều chỉnh lại phương thuốc rồi. Bằng không chờ đến khi ta lâm bồn, thì có lẽ sẽ mất mấy ngày không thể nào khám cho ngươi được. Nàng cười nói một cách tùy ý, đông phương thanh huyền lại quý đầu xuống. Không nghĩa khí chút nào Cái gì mà che giấu kỹ thế Hắn ta liếc mắt Nhìn cuốn sổ trên tay nàng Hư lạnh rồi ngồi xuống Vươn tay ra Hạ sơ thất chỉ cười mà không nói Rồi bắt mạch cho hắn ta Từ Linh Bích đến Kinh Sư Thằng nhãi Đông Phương Thanh Huyền này Giống như âm hồn không tan Hơn nữa còn đòi làm bằng hữu của nàng Hạ sơ thất cũng không thể chơi chẽn đuổi hắn ta đi Dù sao hắn ta đã giúp đỡ nàng rất nhiều chuyện Nàng còn nhận lời sẽ chữa bệnh để giữ mạng cho hắn ta nữa. Đông Phương Thanh Huyền dường như cũng vui vẻ mà dính lấy nàng. Ở cách chỗ nàng không xa, thỉnh thoảng lại tới gặp nàng. Nếu nàng muốn nói chuyện thì hắn ta sẽ tán gẫu cùng nàng, nếu nàng không muốn nói chuyện thì hắn ta sẽ yên lặng ngồi bên cạnh, lặng im uống trà. Đôi khi hai người cũng trao đổi vài tin tức xem bệnh tình. Trong thời gian mấy tháng này, quả thực cứ như bạn thân thiết. Hạ sơ thất thầm than một tiếng, xe dịch thân mình rồi gọi Dương Tuyết Vũ. Vâng, hiểu rồi. Mỗi lần tiểu vũ thấy tam công tử thì trái tim lại nhảy lên, sắc mặt ửng đỏ. Bao lâu rồi mà vẫn không thay đổi được thói quen này. Nàng ta rũ mi vội vàng vào phòng. Lúc đi ra, trên tay nàng ta còn cầm một chiếc hộp làm bằng gỗ tử đàn, đưa tới trước mặt nàng. Sở thất. Đưa cho tam công tử đi. Hạ sơ thất không nhận, mỉm cười, bảo nàng ta rồi lười biếng dựa lên ghế mềm. Đôi lông mày đông phương thanh huyền hơi nhách lên, hắn ta nhìn chiếc hộp trước mặt. Vừa tới đã có quà rồi, tốt với ta vậy sao? Hạ sơ thất mỉm cười, lòng bàn tay đặt lên trước bụng đã nhô cao của mình, nhìn thoáng qua dương tuyết vũ. Tiểu vũ... Giúp Tam Công Tử thử một chút Vâng, được Dương Tuyết Vũ đáp lời Mỉm cười Mở chiếc hộp gỗ đàn hương ra Trong chốc lát Mùi thơm dịu dịu truyền tới Nàng ta nở nụ cười vui vẻ Tam Công Tử Đây là thứ mà thất tiểu thư nhà chúng ta đặc biệt Làm riêng cho ngài Mấy tháng nay Nàng ấy đã tốn không ít tâm tư để làm đó Ngài nhìn xem có thích hay không đi Đông Phương Thanh Huyền ngây ra, nhìn chằm chằm vào bàn tay giả đang lặng lẽ nằm trong hộp, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Chuyện này từ khi nào thế, sao ta không hề hay biết? Dương Tuyết Vũ bật cười. Chúng ta đều giống ngươi đó, đây là một niềm vui bất ngờ. Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền trầm xuống, khóe môi hơi nhếch lên. Đúng là rất bất ngờ. Đừng bất ngờ nữa. Hạ sơ thất là người phá hỏng bầu không khí. Nàng mỉm cười nhìn Đông Phương Thanh Huyền. Coi như người may mắn. Mấy tháng nay ta rảnh rỗi đến mốc meo nên mới làm thứ này. Bằng không ta cũng chẳng có nhiều thời gian mà quan tâm đến ngươi. Nghiên cứu và thí nghiệm trong bao nhiêu năm lại bị nàng cô động lại thành một câu như vậy. Đông Phương Thanh Huyền chậm rãi mỉm cười. Biết nàng khổ xà tâm Phật nên cũng không cãi cọ Vậy bồn công tử cũng không từ chối Đã là bạn bè chân chính thì không cần phải khách khí làm gì Càng khách khí sẽ càng chỉ xa cách với nhau Hai người bọn họ nhìn nhau cười, không nói gì khác nữa Hạ sơ thất dặn dò hắn ta cách thao lắp và bảo quản bàn tay giả này Cũng như những điều cần chú ý khi sử dụng Đường nàng hướng dẫn Dương Tuyết Vũ giúp Đông Phương Thanh Huyền sắn tay áo lên. Dưới sự hỗ trợ của Như Phong, cả hai cẩn thận lắp bàn tay giả lên cho hắn ta. Căn cứ vào sự tinh tế của bàn tay giả, thì có thể thấy nàng thực sự bỏ ra rất nhiều tâm sức để làm ra nó. Tuy rằng không thể đạt tới mức dáng vẻ như thật và tính năng như tương lai, nhưng cũng coi như là tạm thời vừa lòng. Cảm thấy thế nào? Đông Phương Thanh Huyền thử giật giật tay trong mắt hắn ta như có hơi nước lúc liếc về phía nàng trông vô cùng động lòng người không tồi bổn công tử rất vừa lòng hạ sơ thất nhìn nét mặt tươi cười của hắn ta thấy sau khi lắp bàn tay giả thì nhìn không còn đáng sợ nữa trên gương mặt nàng hiện lên nụ cười chân thành thậm chí còn thở dài thư thái vậy là được rồi ban đầu có thể sẽ không quen lắm Cũng có thể sẽ có một phản ứng bài xích về nó, nhưng chờ thêm một khoảng thời gian nữa là tốt lên thôi. Sau này, nếu ta còn có cơ hội, ta nhất định sẽ làm một cái tốt hơn cho ngươi. Câu nói, nếu ta còn có cơ hội, nghe sao lại đau lòng đến vậy? Ngoài nàng ra, không ai khác biết được nguy hiểm khi sinh, nhưng lại có thể cảm nhận được sự ngập ngừng trong từ này của nàng. a sở... Đông Phương Thanh Huyền im lặng một lát rồi đột nhiên gọi nàng, dịu dàng cười hỏi. Ta nên báo đáp cho nàng thế nào thì tốt nhỉ? Hạ sơ thất nhìn hắn rồi mỉm cười. Người tự lo liệu đi, người cũng biết ta thích gì nhất mà. Bàn chuyện tiền bạc thì quá tầm thường. Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, đột nhiên nhướng mày. Tiên sinh nhà ta nói rằng, giờ sửu ba khắc đêm nay sẽ có nguyệt thực máu. Nói tới đây, hắn ta nhìn viện, mà nàng đang ở rồi cười khẽ nói. Trên lầu Tê Hà ta đang ở có sân thượng, đó là nơi ngắm trăng tốt nhất, mời nàng đi cùng coi như báo đáp được không? Nguyệt thực máu được gọi là nguyệt thực đỏ, ngày hạ sơ thất còn ở thế giới tương lai cũng từng nghe nói tới. Khi nàng ở Phủ Tấn Vương tại Bắc Bình, từng thường xuyên đọc sách trong tàng thư của Triệu Tôn những lúc nhàn rỗi, nàng biết người thời nay coi mặt trăng máu là điểm đại hung. Trên sách cổ cũng viết mấy lời rằng, mặt trăng máu xuất hiện, số mệnh sẽ hết, vận nước ắt suy. Tóm lại, là điểm không lành. Đương nhiên là một người hiện đại, nàng có hiểu biết cơ bản về nguyên lý của nguyệt thực nên không nghĩ phức tạp như vậy.